quý vị và các bạn thân mến tiểu đoàn trưởng thuộc cục hậu cần huỳnh tính đang chuẩn bị cuộc họp điều tra việc đại đội ba bị địch tập kích thì một nhóm người dân tộc cơ tu đến bắt vạ vì bộ đội lấy trộm bí của họ huỳnh tính nghĩ việc bà con dân tộc cơ tu bị mất trộm chắc chắn có liên quan tới vụ việc xảy ra và nhờ alang nhôm giúp đỡ anh đã tìm ra thủ phạm đó chính là lý tên lính đào ngũ của đại đội ba lý bị tòa án quân sự kết án tử hình sau cuộc tổng tiến công mậu thân năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám bộ tư lệnh quân khu năm rút vào hậu cứ tại núi trà my lịch trình làm việc của tư lệnh hai mạnh ngày càng dày đặc khi thì ông làm việc với bộ tư lệnh quân khu lúc thì xuống đơn vị mấy ngày ông đang lo lắng trước tình hình phức tạp của chiến trường bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú việt hùng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 Được các tập đoàn công nghiệp quân sự ủng hộ đưa lên làm tổng thống Xem ra những điều chúng làm hay sẽ làm đều ghê gớm cả Nhưng đừng hy vọng điều gì về Mỹ Ai đó đã nói câu đó Hai mạnh nghe được quả là thật hay Mà đúng thế Dickson lên đám quyền Thì điều đầu tiên ông ta làm là Vẫn duy trì đường lối chiến lược toàn cầu nhưng lại muốn tháo gỡ sự bế tắc của người chủ cũ nên đề ra học thuyết mang tên chính mình Học Thuyết Nixon Chiến lược quân sự của Nixon mà nội dung chủ yếu là giăn đe thực tế với ba nguyên tắc cơ bản sức mạnh mỹ chia sẻ trách nhiệm thương lượng trên thế mạnh Hãy xem ông ta làm gì Nixon điều chỉnh ngay chủ trương chiến lược từ phi Mỹ hóa thành chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh. Bằng học thuyết đó, người Mỹ hy vọng có thể giành thắng lợi trong vòng 3 năm rưỡi, và bây giờ thì chúng đang làm theo điều đó. Tại Đồng Bằng, địch đã đưa những sư đoàn mạnh nhất của nước Mỹ để tăng cường cho Huế và Tây Nguyên. Một tiểu đoàn Mỹ khác từ Chu Lai đã đến cấm rơi trong thung lũng Quế Sơn. Sư đoàn Thủy quân lục chiến tinh nhuệ của quân đội Sài Gòn cũng đã ra vùng chiến thuật một, răng thành tuyến phòng ngự, bảo vệ hướng Tây Bắc Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu mấy hôm nay xuất hiện liên tục trên đài phát thanh truyền hình Sài Gòn, kêu gọi binh sĩ tử thủ về chính nghĩa quốc gia, hãy quét sạch Cộng sản về bên kia vĩ tuyến 17. Mỹ hưởng ứng bằng không quân liên tục ngày đêm dùng máy bay b năm mươi hai đánh phá vùng khu phi quân sự đường trường sơn với cường độ dày đặc chưa từng có còn ta lại những câu hỏi tiến hay lui trả lời lúc này thật không phải dễ mãi chìm đắm trong suy nghĩ bỗng nghe tiếng người chiến sĩ bảo vệ báo cáo báo cáo tư lệnh có đồng chí bí thư khu ủy đến ạ Hải Mạnh giật mình chợt nhớ, hôm nay có hẹn làm việc với bí thư khu ủy Nam Công. Ông bỏ cây bút xuống bàn rồi vội vã đi ra cửa đón. "Chào anh Nam." Hải Mạnh vẫn gọi bí thư khu ủy Nam Công như thế. Còn Nam Công thì cũng gọi Tư lệnh Hải Mạnh bằng anh. Mỗi cách gọi dù có khác nhau hay là giống nhau, nhưng tình cảm của họ thật là chân thành tay nắm chặt tay rồi năm công nói với hai mạnh tôi coi bộ anh có hơi gầy rồi đó hai mạnh đáp thì nhìn anh năm cũng vậy mà cả hai cùng cười rồi ngồi xuống ghế mới đó mà đã gần một năm bí thư khu ủy nhớ ngày ấy hai mạnh vừa được quân ủy trung ương điều từ mặt trận B3 về làm bí thư quân khu ủy tiêm tư lệnh quân khu thay cho tướng Hoàng Văn Thái ra bộ Về quân khu đúng vào lúc ta đang khẩn trương chuẩn bị chiến dịch tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968. Thế là hai mạnh lao ngay vào nhiệm vụ, dành nhiều thời gian suốt ngày đêm nghiên cứu nghị quyết, mà trước đó ông không có được trực tiếp cùng tập thể ban lãnh đạo khu ủy khu năm thảo luận. Sau đó, hai mạnh đã nhận ra trong nghị quyết có những điểm đúng hơn là có những vấn đề chưa hoàn toàn hợp lý. Giống đề nghị thường vụ khu ủy và quân khu ủy cần phải nhìn nhận tình hình một cách thực tiễn hơn. Sau cuộc họp, ông lại đích thân đi kiểm tra trực tiếp chiến trường để làm sáng tỏ thêm những điều ông còn trăn trở. Hai mạnh đã chọn đột phá hướng Đà Nẵng. Theo ông, đây là mũi tiến công chủ yếu của chiến dịch mà trong nghị quyết thường vụ khu ủy và quân khu ủy quan tâm nhất. Đến rồi mới thấy những gì ông băn khoăn lo lắng là đúng. Đà Nẵng là một căn cứ quân sự hỗn hợp lớn nhất miền Trung, là trọng điểm tiến công ta đặt mục tiêu của toàn chiến dịch. Nhưng tại sao lực lượng lại chỉ sử dụng có một tiểu đoàn và một đơn vị đặc công tăng cường? Hài Mạnh còn biết thêm, bộ đội ta lại chưa được tập luyện và chuẩn bị tinh thần tư tưởng thật kỹ lưỡng cho trận đánh ở đây hai mạnh còn tìm hiểu nắm được chủ trương đã được quán triệt từ một đồng chí phó bí thư khu ủy phụ trách công tác đấu tranh chính trị và nội dậy huế đà nẵng sài gòn là ba trọng điểm chính trị và nội dậy nên ta dùng sách lược trung lập quân mỹ quân nam hàn để đánh sập quân ngụy giành chính quyền về tay nhân dân ôi chao nghe thì hay đó nhưng xa rời thực tiễn và thời gian lại quá gấp mất rồi hai mạnh gấp rút trở về cơ quan quân khu và không giờ ngày ba mươi tháng một năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám ta đã nổ súng tiến công đà nẵng rồi điều gì đến cũng sẽ đến sang ngày hôm sau cả một tiểu đoàn của sư đoàn hai chầy chật mãi mới vào được đà nẵng có một trung đội Nguyên nhân chính không rõ từ đâu mà thằng địch có được thế chủ động đánh trả quân ta ngay từ cửa mở đầu cầu vô cùng quyết liệt. Làm nhiều cán bộ chiến sĩ ta hy sinh oan uổng quá. Thế nhưng lúc đó ở Bộ Tư lệnh Tiền Phương vẫn còn có đồng chí ra lệnh cho bộ đội dừng tiến công để ưu tiên cho quần chúng đi trước nổi dậy cướp chính quyền. Chuyện đã qua nhưng mỗi khi nhớ lại hai mạnh vẫn thấy buồn ngao ngán mậu thân năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám ở nhiều nơi ta giành được thắng lợi to lớn nhưng riêng đà nẵng quân khu năm không thực hiện tốt các mục tiêu cả quân sự lẫn chính trị nếu không nói là thất bại thất bại là do bệnh chủ quan thất bại là do ý thức chấp hành nghị quyết một cách cứng nhắc và xem thường địch tình hình lúc đó đã trở nên gay gắt Khiến cả hai mảnh và bí thư khu ủy Nam Công phải gặp nhau. Rồi họ quyết định dùng một bộ phận nhỏ bộ binh đặc công pháo cối tiến công đánh vào các thị xã thị trấn nhằm kéo đại quân địch phải phân tán lực lượng tìm cách đối phó. Mặt khác, hai mảnh cũng điều các đơn vị lớn chuyển hướng rút về vùng nông thôn, đánh tiêu diệt địch, giải phóng nhiều vùng đồng bằng rộng lớn. Nhờ vậy mà... Giữ được thế trận chiến lược sau này Còn bây giờ thì tình hình lại đã khác Một năm sau mậu thân Thực tế trên chiến trường có nhiều diễn biến không mấy vui Địch như đang chiếm thế thượng phong Phong trào cách mạng như đang đi xuống Địch tiến ta lui Khiến bí thư ủy Nam công ngồi không yên Nên sang gặp hai mảnh Chắc không ngoài chuyện đó nâng ly nhấp một ngụm nước trà rồi bí thư khu ủy nói tôi vừa có chuyến đi xuống vùng b đại lộc về anh mạnh ạ mới rõ hơn tình hình dưới đó khó khăn nhiều lắm dân bị địch dùng cả xe tăng thiết giáp máy xúc máy ủi dồn ép vào các khu tập trung để chúng bình định nông thôn cấp tốc mới có chưa đến một năm mà đại lộc đã mất đi mấy chục thôn Chính quyền do ta làm chủ Từ trước năm 1968 Hàng chục nghìn dân Phải bỏ ruộng vườn nhà cửa vào sống trong các khu rồn Nhiều cơ sở cách mạng Bị chúng truy sát Nhiều tổ chức đảng bị vỡ Phải rút vào hoạt động bí mật Một số nơi chịu không thấu Bỏ địa bàn bật lên rú Để tránh bị tổn thất Ở Đại Lộc ấy, Có gia đình cơ sở nói với tôi mà khóc Họ nói Mấy năm trước cũng khó khăn, nhưng còn thấy các ông cách mạng lên xuống đánh đồn chặn xe, làm thằng địch khiếp hồn khiếp vía Trừ cũng khó khăn như rứa, càn quét xúc tát như rứa, nhưng không thấy mặt mũi mấy ông cách mạng mô là răng hề. Nhà chúng tôi thì bị đốt, châu bò chúng tôi nuôi thì bị giết, ruộng vườn chúng tôi bị địch cày xới tan hoang, trừ đói dã hàm rồi. Liệu dân có bám trụ được mãi không? Nghe dân trách mà mình thấy đau lòng lắm. Hai mạnh biết, bí, bí thư năm công đang bức xúc. Bức xúc vì sức ép từ thực tế. Bức xúc từ nỗi đau của quần chúng vọng lên. Ngồi một chỗ nói chuyện qua điện đàm không yên. Nên sang trực tiếp nói với ông như thế là chẳng vừa rồi. Anh năm à, hai mạnh vừa mở đầu câu chuyện vừa nâng bình trà, châm thêm nước vào ly rồi mời anh Nam. Thực ra, những vấn đề mà bí thư Nam Công vừa nói với hai mạnh, ông đều có thông tin đầy đủ. Nhưng trong tình hình hiện nay thì mọi chuyện còn đang khó. Cả chiến trường miền Nam đang khó. Khó ngoài ý muốn của ta. Bậu thân năm 1968, có thể ví như là một cuộc đua marathon vĩ đại. Một cuộc đua mà lúc đầu tinh thần phấn chấn có phần hơi thái quá. Từ đó, chúng ta tin nên đã dồn hết sức vào mục tiêu để về tới đích cuối cùng. Nhưng sức thì cạn mà đích còn xa. Tư lệnh Hải Mạnh nói tiếp. Khó khăn của quân khu thế nào anh cũng đã rõ. Địch không chỉ đánh phá ta ở Đông Thôn mà cả khắp vùng rừng núi. Ở Tây Nguyên, chúng tung sáu tiểu đoàn của Liên đoàn Hai Biệt Động trung đoàn 45 của sư đoàn 22 thuộc quân khu 2. Quân đoàn 2 có máy bay Đại bác Mỹ yểm trợ. Bộ binh Mỹ đứng ở tuyến hai đánh vào núi Chư Pa tỉnh Gia Lai. Ở đồng bằng, địch dùng 8 tiểu đoàn quân Mỹ cùng trung đoàn 4 của sư đoàn 2 có pháo yểm trợ từ hạm đội 7 đánh vào căn cứ Ba Làng An tỉnh Quảng Ngãi. Chiến trường Quảng Nam, chúng đưa sư đoàn American lính thủy đánh bộ số 1 lữ đoàn một bảy ba mỹ sư đoàn Bãnh hổ nam hàn đánh vào các căn cứ của ta ở giang ray sư đoàn bạch mã đóng quân tại khánh hòa dùng máy bay trực thăng đổ bộ lên vùng an lão kim stone núi bà tỉnh bình định và cây rừng kỳ lộ Sông Hinh, tỉnh phú yên địch dùng máy bay b năm hai liên tục ném bom sâu vào vùng ta làm chủ mở đường cho bộ binh quân sài gòn đánh tới Tình hình của ta khó khăn lớn nhất hiện nay là thiếu gạo, thiếu quân số bổ sung anh năm mà. Nhiều đơn vị phải chọn giải pháp lùi về phía sau, tìm nguồn cung cấp và tiếp tục huấn luyện củng cố rồi mới tính sau. Đói không chỉ trong các đơn vị chủ lực mà cả bộ đội địa phương, dân quân du kích. Đói ngay chính các đơn vị hậu cần vận tải hành lang nữa đó anh năm mà. hay mạnh muốn bộc bạch hết. Để bí thư khu ủy biết và thông cảm với bên quân sự Nói đến đây ông dừng lại Có gì đó đang ứa lên trong cổ Làm cho ông nghẹn tiếng Bí thư khu ủy năm công hỏi Tôi cũng biết thế Nhưng Bí thư khu ủy năm công định nói tiếp Nhưng lại thôi Ông hiểu hai mảnh cũng đang bức xúc như ông Và lúc này cần phải có một cái nhìn đúng Cách giải quyết đúng Có thể xem là táo bạo khả dĩ để ổn định tình hình là thượng sách. Nằm công nghĩ thế, và ông hỏi hai mảnh, như lái chủ đề sang một hướng khác, có vẻ như không ăn nhập gì với điều cả hai đang rất quan tâm. Cái chiến lược tam giác chiến của địch ấy, tôi cho là chúng vô cùng thâm hiểm, mình cũng phải tính cách sao cho cho nó chắc. Ẩm mưu cái gọi là tam giác chiến của địch đang thực hiện. Thực chất là địch sẽ đưa người luồn sâu vào tổ chức cách mạng để nắm tin tức, dùng thủ đoạn, bôi đen quần chúng tốt hay gia đình cách mạng. Cách chúng tiến hành xem ra cũng rất bài bản, là tập trung đồng bào để bọn hội đồng thôn tuyên truyền cải huấn, rồi bắt dân ghi tên vào các đảng phái phản động. Ai không chịu ghi danh, chúng liệt vô danh sách đen, vu khống cho tội chống chính phủ quốc gia Có nơi chúng gọi dân lên giao việc Ai không nhận Chúng cũng cứ làm Chúng còn bày trò Tổ chức lễ biểu dương thành tích khen thưởng Rồi lén lút quay phim chụp hình Viết bài đăng báo Làm như thế là ác lắm Trắng đen lẫn lộn Tạo ra sự nghi kỵ lẫn nhau Trong đội bộ quần chúng Và trong tổ chức đảng Thủ đoạn thâm độc như thế Làm người ta sợ Từ đó không ai dám nói chuyện với ai, nhiều người cũng không cho con em của mình đi du kích. Đến mức một bộ phận trung kiên cũng có khi nào núng thôi hoặc hạn chế đóng góp tiền của cho cách mạng nữa. Những chuyện đại loại như vậy, hai mạnh cũng có nghe, nhưng quả thực là ông chưa hình dung hết mức độ nham hiểm đến như vậy. Cần có thêm thời gian nữa anh năm mà. Hai mạnh biết. Đó là câu trả lời không làm năm công vui. Nhưng lúc này thì không thể khác. Sau ba đợt tiến công lớn của năm 1968, lực lượng chiến đấu của quân khu bị hao hụt quá lớn. Sư đoàn 2, mỗi tiểu đoàn chỉ còn hơn 100 tay súng. Cấp đại đội cố gắng dồn dịch gom góp cũng được từ 16 đến 17 chiến sĩ, kể cả cán bộ chỉ huy. Sư đoàn 3 mặt trận 4 tình hình cũng không tốt hơn Rồi vấn đề trang bị cũng đang khó giải mỗi đơn vị chỉ đủ cơ số vũ khí đạn sẵn sàng chiến đấu trong một thời gian ngắn Tại Tây Nguyên, bộ lại vừa điều tới trên 50% đơn vị chủ lực vào chiến trường Nam Bộ Vậy là đã thiếu lại càng thiếu hơn Chưa hết, còn một vấn đề hóc búa nhất hiện nay Làm cho ông mất ăn mất ngủ Đó là đời sống bộ đội Một sư đoàn chủ lực thép như sư đoàn 2 Thế mà đang phải chạy ăn từng bữa Có hiện tượng Một số tiểu đoàn bỏ bớt nội dung huấn luyện Để lo tìm cái ăn Tổ chức đưa bộ đội xuống đồng bằng Mua gạo Lại đụng bị lết Cả đại đội hy sinh Trời ơi Đau lắm Bí thư khu ủy Nam Công trước khi đến gặp tư lệnh hai mạnh, trong đầu dự định bao nhiêu điều muốn nói, muốn trao đổi. Nhưng gặp rồi, xem ra hai mạnh đều thấu rõ nội tình, Chân tơ kẽ tóc ráo, Cũng chăn trở, cũng lo lắng ấp đầy những toan tính nghĩ suy. Cả hai mạnh và bí thư khu ủy Nam Công ngồi im lặng khá lâu, Mắt họ nhìn xa xa ngoài kia đất trời rừng rú mênh mông thăm thẳm cái thời khắc gần chưa im ắng nghe được cả tiếng nước suối chảy róc sách và tiếng cá quẫy đớt mồi dưới ao vọng lên bụp bõm bất chợt hai mạnh phấn chấn quay sang nói với nam công phải đi câu thôi anh năm ạ nam công ngạc nhiên nhìn hai mạnh nét mặt bừng sáng ý anh câu câu là sao câu là câu cá đó nghĩa là giật từng điểm có chọn lựa Giống như mình làm hồi mẫu thân ấy. Bí thư khu ủy Năng công nhớ ra cái vụ Khi tiến công vào Đà Nẵng không thành Nên ông và hai mạnh quyết định Rút toàn bộ lực lượng chủ lực Về đánh địch giải phóng nông thôn Nhờ thế mà Giữ được thế chiến lược địa bàn Bây giờ ta chưa đủ lực lượng Thì mình chọn điểm Phá vỡ kế hoạch bình định của địch Ở nông thôn giải phóng dân Đưa về quê cũ Nếu làm tốt Một mục tiêu mà mình trúng được cả hai cái đích nhé. Bài học xương máu những ngày đầu tiên mậu thân năm 1968, ông biết có phần trách nhiệm của mình trong đó. Nếu như ông cầu thị lắng nghe nghiêm túc ý kiến đề nghị của hai mảnh. Sai lầm đó dẫn đến có người nhìn nhận thiếu khách quan, nên nắm vội phê phán gai gắt tuy không có chỉ đích danh hai mảnh. Nhưng ngầm hiểu, phê bình khu năm chỉ huy kém, không có tương lai. Trời đất! Nói như thế là đau lắm, nhưng hai mạnh vẫn cố chịu, và ông cũng không hề có một phản biện nào. Nói như người Tàu, xem hồi sau sẽ rõ. Anh Mạnh à, bên quân sự các anh làm thế là tôi mừng rồi. Bên địa phương, tôi sẽ làm việc với các tỉnh, nhất định phối hợp cùng các anh để giành thắng lợi. Cái nút, Coi như được mở, dù đó mới chỉ là tia sáng vừa bừng lên trong đầu hai nhà lãnh đạo cao nhất ở chiến trường khu năm. Tiện bí thư khu ủy Nam Công ra đến cổng. Khi quay vào, tư lệnh hai mạnh đưa tay vẫy người công vụ đang đứng lúi húi làm gì ở gần đó. Rồi hai thầy trò đi ngược lên hướng đông bắc. Ở đó có nhiều hòn đá mồ côi bên cạnh dòng suối, to, tròn và nhẵn như một đàn voi lớn đang nằm ngủ. Nơi đây, ông vẫn thích dạo bộ đến sau những lúc làm việc căng thẳng. Hai thầy trò chọn một hòn đá lớn trong các hòn đá rồi cùng ngồi xuống. Không gian bờ ra trước mắt hai mạnh. Gió thổi rạt xào lay động rừng xanh bạc ngàn cây lá, gợi lên như từng từng lớp lớp sóng vỗ xa khơi ngoài biển lớn. Hai mạnh hít thật sâu một hơi gió thổi ào qua mát rượi. Mùi hương hoa rẻ từ rừng tỏa bay. Làm tâm hồn ông thêm thảnh thơi đôi chút. Nhưng cũng không được bao lâu. Từ dưới hướng nhà đi xa có tiếng chân người bước vội. Đến chân khối đá con voi. Rồi nói vọng lên. Báo cáo tư lệnh. Có điện của đồng chí Trần Kiên bên hậu cần. À. Anh Kiên à. Người thư ký nói tiếp. Đồng chí xin chiều nay. Sang làm việc với tư lệnh. Trả lời anh Kiên. Tôi mời đồng chí ấy qua làm việc. Rõ. Rõ. Thưa tư lệnh, người bí thư văn phòng đi khuất, tư lệnh Hai Mạnh vẫn còn ngồi nán đại thêm vài phút nữa, rồi ông mới đứng dậy ra về. Thật ra trong bộ tư lệnh quân khu, Hai Mạnh và Trần Kiên hàng tuần vẫn gặp nhau thường xuyên. Những thuận lợi, những khó khăn, cả vui lẫn buồn họ đều chia sẻ thẳng thắn khi ở giao ban hay trong những cuộc hội nghị quan trọng của quân khu ủy và khu ủy rồi. Vì thế, tình hình gần đây không những họ biết mà còn biết rất rõ, rồi cũng từng ngồi với nhau nhiều lần để tìm cách tháo gỡ. Nhưng tháo gỡ bằng cách nào? Quả thật vẫn còn đang muôn phần bối rối. Hôm nay Trần Kiên đến, trong thâm tâm hai mạnh vừa mừng vừa nghĩ chắc là có chìa khóa mở ra lối thoát gì chăng? Mời Trần Kiên ngồi, hai mạnh phấn chấn hỏi luôn, chắc là anh đã có bảo bối gì có phải không? Trần Kiên cũng không vòng vo đáp Tôi muốn trao đổi với anh hai vấn đề Phong cách của Trần Kiên luôn thế Hơn nữa áp lực nhiệm vụ đè lên vai Khiến ông sốt ruột Vấn đề gì để có gạo ăn cho bộ đội Là ưu tiên hàng đầu anh Kiên ạ Hai mạnh nói nhấn mạnh Rồi nhìn Trần Kiên khẽ mỉm cười khuyến khích Câu hỏi đó từ lần gặp trước Hai mạnh vẫn nói thế Nó giống như món nợ đang dở dang bảo đảm nguồn gạo nào cho trung đoàn ba mươi cho sư đoàn hai, sư đoàn ba gạo vẫn là gạo chuẩn bị cho các đơn vị của ta hoạt động trên hướng đại lộc quế sơn sắp tới thật ra thì còn rất khó nhưng không phải là không có cách anh mạnh ạ tốt vậy thì anh cứ trình bày đi hai mạnh rục tôi tính rồi trước mắt hậu cần bảo đảm được tám mươi số gạo quá trình đánh địch sẽ móc gạo từ trong cơ sở lên. Khả năng đó là chắc chắn. Hai mạnh sững người vẻ hoài nghi nhưng cố giữ thái độ bình thản và ông muốn biết biện pháp mà Trần Kiên đưa ra là gì. Thế anh sẽ tổ chức lực lượng vận tải như thế nào khi trên địa bàn đất đai là của địch và lực lượng chúng bố trí quân dày đặc như nấm. Chúng tôi biết và mở thêm nhiều cửa khẩu xuống đồng bằng. Chúng tôi cũng đã điều một tiểu đoàn có kinh nghiệm cắm sâu ở chân dãy núi hoàn Tàu, mặt rạng. từ đây các đơn vị không chỉ lấy đường hạo ở hướng Quế Sơn mà còn có thể bóc sang cả các quận Thăng Bình và duy xuyên nữa. Hải mạnh khẽ gật đầu rồi gước mắt nhìn lên tấm bản đồ treo trong phòng. Hải mạnh muốn kiểm tra cái nơi mà Trần Kiên vừa nói liệu có đủ niềm tin không. Một vệt màu nâu sẫm cắt ngang giữa hai vùng đồng bằng và rừng núi là độ cao của dãy núi Hòn Tàu, dãy mặt rạng. Nếu đứng nhìn từ hướng Đông Bắc lên, Hòn Tàu giống như một chiến hạm lớn đang lao về phía trước. Hòn Tàu hùng vĩ nhất trong các ngọn núi phía Tây. Nhưng dù cao lớn như thế, Hòn Tàu vẫn có nhiều con đường đi vắt ngang giữa hai vùng. Đứng trên đỉnh Hòn Tàu vào ngày trời trong mây, Bằng mắt thường vẫn ngắm được toàn bộ thung lũng quế sơn rõ muồn một Và có thể đếm được từng ngôi nhà từng con đường lớn nhỏ Xa hơn về hướng đông là đường 105 nổi lên như một sợi chỉ Dọc theo cái trục lộ quan trọng này Địch răng nhiều đồn bốt bố phòng Vẫn chiếc xe bọc thép đen xì ngày ngày gầm rú tuần tra liên tục Ý kiến của Trần Kiên khiến ông phải suy soát lại và không phải là không có những lo âu. Rồi kế hoạch sắp tới của ông như đã hứa với bí thư khu ủy năm Công. Câu chỗ nào, điểm nào là chắc thắng nhất. Chủ trương gia quân của ta lần này, ông cũng đã tính, chủ yếu dựa vào thực lực hiện có, chỉ đánh nhanh thắng nhanh để tiêu hao tiêu diệt sinh lực địch rồi rút. Nhưng muốn làm được điều đó, một phần quan trọng vẫn là khâu bảo đảm hậu cần, Ôi chào, kế hoạch của Trần Kiên vừa đưa ra, quả là cuộc chơi có phần bạo hiểm, kiểu tay không bắt giặc, táo bạo nhưng không phải là không có cơ sở. Tôi biết, tôi biết là anh còn phân vân nhưng mà tôi tin, bên hậu cần tôi sẽ bám sát trung đoàn 31, lo gì mà không lấy được gạo chứ. Theo Trần Kiên, nếu dùng trung đoàn 31 đánh địch dọc trên cả tuyến vùng ven, Điều này trong bộ tư lệnh quân khu đã bàn. Hóa ra Trần Kiên để tâm nghiền ngẫm rất thận trọng, vận dụng thời cơ này khai thác xem ra có lý. Rồi hai mạnh gật đầu đồng ý. Thôi được, nhưng chú ý phối hợp tốt cả ba bên, trung đoàn 31, hậu cần và địa phương. Hai mạnh nói đến đó định thôi, nhưng sực nhớ lại nói tiếp. Còn điều này, Tôi đề nghị bên hậu cần Quan tâm hơn nữa nhiệm vụ vận chuyển Cứu chữa thương binh tử sĩ Anh Kiên nhá Một chút lặng Trần Kiên thấy lời nhắc nhở ấy Như là lời phê bình khéo Của tư lệnh hai mạng Dù ông tế nhị Không muốn nói hết những yếu kém Từng xảy ra trong bộ thân năm 1968 Nhưng với Trần Kiên thì Quá thấm bài học đó rồi Ngày đó chiến dịch diễn ra khẩn trương quá mau lẹ quá nên ta chưa hình dung hết được quá trình phát triển cũng như không dự đoán hết những thuận lợi và khó khăn nói trắng ra là từ trên xuống dưới có phần chủ quan một bộ phận không nhỏ biểu hiện thái độ lạc quan tếu từ đó không phối hợp tốt giữa các đơn vị với nhau khi gặp địch phản công mạnh nên nhiệm vụ cứu chữa thương binh tử sĩ có nhiều lúng túng và có nhiều khuyết điểm Thấy được điều đó sau bậu thân, Cục Hậu Cần đã tổ chức ngay một hội nghị tổng kết công tác bảo đảm chiến dịch. Trần Kiên cũng thẳng thắn phê bình gay gắt tư tưởng đó để rút kinh nghiệm rồi. Lần này thì khác, Trần Kiên đã dự tính đâu vào đó. Trong kế hoạch mà Trần Kiên báo cáo với tư lệnh hai mảnh, cùng với việc bố trí một tiểu đoàn nằm ở hang Hòn Tàu, chính là để vừa bảo đảm Hậu Cần cho Trung đoàn 31, Vừa sẵn sàng vận chuyển thương binh tử sĩ thì ông cũng điều thêm một đội phẫu thuật nằm sát vùng ven ở phía tây hoàn tàu, biên chế tinh gọn, cơ động nhanh và đã sẵn sàng vào trận.